Hồi thứ 826, họ chụp, ngay lúc hai người hàn lập bay theo phi thử truy tìm đoàn người trung trưởng lão thì đám người quý linh môn môn chủ cùng ngụy vô nhai cũng đã bay qua tòa cử sơn. Một phiến bồn địa hiện ra, bồn địa ấm u ơn ướt, mặt đất trải rồng, vũng nước có khắp nơi, làm cho đoàn người tiến vào cảm thấy rất buồn bực trong người, mặc dù có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật đem nước bùn Nước bẩn nơi này tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài Nhưng tốc độ tự nhiên chậm một chút Nhưng lúc này, vô luận là vương thiên cổ hay là ngụy vô nhai không ai tái oán giận cái gì Bởi vì lúc trước bay qua đỉnh cử sơn Bọn họ từ trên cao xa xa chứng kiến tại trung tâm mảnh đất có một tòa tế đàn to lớn Lần này, tất cả đám người quý linh môn đi đầu theo sau là những người khác Tinh thần ai nấy đều rung lên đem hoài nghi ban đầu vứt khỏi ớt. Phải biết rằng từ khi vào cốc tới nay, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một khu kiến trúc hoàn chỉnh. Không cần hỏi, nơi này khẳng định không phải chỗ tầm thường. Hơn phân nửa thực sự có quan hệ với Linh miếu Viên mà môn chủ quý Linh Môn nói. Cho nên đoàn người hành động càng thêm phong thả. Nhưng ngược lại mỗi người không giấu được vẻ gấp gáp. Cũng không phải không có người dùng thử phiêu phù thuật bay đi vài thước. Nhưng điều bọn họ nhận được lại là một tia huyết sắc thiểm điện tử tư không phách xuống. Tên tu sĩ xui xẻo kia bị phách trúng, hộ thân Pháp bảo bị kích nát bấy. Tựa hộ càng tới gần trung tâm mảnh đất, cấm chí càng khắc nghiệt. Kể từ đó, những người khác không còn muốn nghĩ đến chuyện mưu lời riêng nữa. Chỉ có thể xếp thành một nhóm, chậm rãi đi tới. Một gã đệ tử quý Linh Môn ở phía trước mở đường Đụng tới bụi cây rầm rạp chặn đường Hắn ném vài khối hỏa cầu liền có thể dễ dàng khai thông ra một cách đường nhỏ Đi hơn nửa ngày sau đoàn người rốt cuộc đến gần tế đàn Xa xa chứng kiến hình dáng khổng lồ của tế đàn kia Tế đàn hoàn toàn sử dụng đá trắng xây thành Tứ phía trải rộng theo kiểu hình thang cao vút trong mây Phải đến hơn trăm trượng cao Thật sự cực kỳ hùng vĩ Chỉ là tế đàn có chút xa, lại rất cao, thật sự không cách nào thấy rõ phía trên rốt cuộc có vật gì. Rốt cuộc cũng sắp đến. Xem chừng, nhiều lắm là qua một hai canh giờ, là có thể tới. Vương môn chủ, ngụy mố bây giờ quả thực rất tò mò về chuyện đảo hữu lại biết đến linh miễu viên. Ngụy vô nhai mặc dù đồng dạng bước đi, nhưng là toàn thân tản mát ra oanh quang màu xanh biếc nhàn nhạt. Lão nhẹ nhàng từng bước cả người vô thanh vô tức đi ra mấy trường xa. Thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng. Ngụy huyên yên tâm. Đến lúc đó vương mố khẳng định xem nói rõ việc này với đảo hữu. Quý linh môn môn chủ mỉm cười tỏ vẻ không để ý nói. Ngụy vô nhai gật đầu. Đang muốn hỏi nữa. Đột nhiên một quý linh môn đệ tử đi đằng trước linh quang trên người chợt lóe. Thân thể ầm ầm đổ xuống. Trên thân người từ đầu vai đến phần eo vô thanh vô tức bị chia làm hai đoạn. Khe hở không gian. Quý linh môn môn chủ vừa thấy như vậy, sắc mặt đại biến. Ngụy vô nhai cùng vương thiên cổ ở phía sau thấy thế sắc mặt đều trầm xuống. Bọn họ mặc dù không biết quý linh môn môn chủ rốt cuộc có mưu mô gì. Nhưng dựa theo lộ tuyến hắn chỉ điểm vào cốc đến nay, lúc trước vẫn chưa gặp phải một khe hở không gian ẩn hình nào. Nguyên bổn tâm lý đề phòng, sớm đã buông lòng không ít. Nhưng hôm nay lại toát ra một đảo khe hở không gian, hai người không khỏi dùng mình. Còn lại ba gá đệ tử Quý Linh Môn. Sắc mặt cũng có chút trắng bịch. Tất cả đoàn người đều dừng bước. Quý Linh Môn Môn chủ nhìn qua khối thi thể táng mạng tại khe hở không gian trên mặt âm tình bất định. Mà ngụy vô nhai nhắm lại hai mắt tựa hồ dùng thần thức cảm ứng cái gì nhưng một lát sau lại mở mắt ra. Không được, khe hở không gian không phải dựa vào thần thức cường đại là có thể cảm ứng được. Ta không cảm ứng thấy tồn tại của khe hở không gian. Ngụy vô nhai sắc mặt không chút thay đổi lắc đầu nói. Vương thiên cổ nghe lời này liền khoát tay. Ngón tay bắn ra năm khối hỏa đạn bay về phía trước. Vài tiếng. Phúc phúc. Nổi lên. Ba khối hỏa đạn trong đó chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất. Nhưng hai khối ở hai phía ngoài cùng thì bay ra mấy trường xa hít xuống mặt đất khiến mặt đất hiện ra hai cái hố to. Khe hở rất nhỏ, chỉ cần đi tránh qua một chút là có thể vượt qua. Vương Thiên Cổ chậm rãi nói. Mặc dù khe hở không lớn nhưng ai biết còn lại một đoạn trên đường còn có thể có bao nhiêu khe hở nữa hiện ra. Chúng ta không có nhiều mạng người để thử. Mà theo ta được biết lộ tuyến chúng ta đi hẳn là không có khe hở không gian ở trên đường mới đúng. Chẳng lẽ người nọ có điều gì giấu riêng chưa nói? Quý linh môn môn chủ không chút cao hứng, ngược lại nét mặt lộ ra một vẻ lo lắng, nói nhỏ vài câu. Nghe nói như thế, ngụy vô nhai thần sắc khẽ động nhưng không có mở miệng hỏi điều gì. Trái lại vương thiên cổ nhìn sang tế đàn phía xa xa rồi lại nhìn qua mấy thi thể nằm dưới đất. Vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc Ý của môn chủ là. Quý linh môn môn chủ cao mày. Không lập tức trả lời. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Sau một lúc lâu thì thở dài một hơi. Nguyên vốn định đợi đến được tế đàn mới nói một số chuyện cho các ngươi. Nhưng đến hôm nay xem ra cũng không có cách giấu riêng nữa. Thôi đành ở chỗ này nói cho các ngươi vậy. Nét mặt hắn lộ ra một vẻ kỳ quái. Đám người ngủi vô nhai nghe vậy liền ngẩn ra quay đầu nhìn nhau. Quý linh môn môn chủ cũng không để ý đến vẻ mặt mọi người mà tay áo bào khẽ rung lên. Một trận ngân quang chớp động. Trên tay hắn bỗng nhiên hiện ra một họa trục. Họa trục dài ước chừng vài thước, ngân quang lòe lòe thoạt nhìn cổ phác dị thường. Cách này là vương thiên cổ vừa thấy họa trục thì giật mình thất thanh la lên. Hắc hắc! Xem ra ngươi cũng nhận ra vật này cũng là ngươi tự mình chuyển cho ta Hết thảy những chuyện có liên quan linh miếu viên đều từ họa trục này mà ra Quý linh môn môn chủ liếc vương thiên cổ một cái thản nhiên nói Vương thiên cổ nghe vậy thì giật mình Bức họa trục này đúng là vật lấy được từ trong bảo khấu ngày đó tại mộ lan thảo nguyên ngày đó Bức họa vẽ hình thương khôn thượng nhân Tiếp theo quý linh môn môn chủ lại đem bức hỏa trục ném lên trên không. Một đoàn linh bao lấy đem hỏa trục nâng lên, thần sắc lập tức trở lên ngưng trọng. Hắn bắt quyết, ngón tay điểm nhẹ một cách lên trên hỏa trục. soạt một tiếng. Hỏa trục nhanh chóng mở ra để lộ hình ảnh bên trong. Trong hỏa trục vẽ bóng lưng một nho sinh lưng đeo trường kiếm, ngửa mặt lên trời. Đám người vương thiên cổ tất cả đều trờn tròn hai mắt. Nhìn chầm chầm người trong bức tranh một hồi lâu Muốn tìm hiểu bí mật trong đó nhưng tất cả đều không thu hoạt được gì Ngụy vô nhai cũng khẽ liếc qua một cái Lúc thần thức đảo qua họa chụp thì thần sắc có chút biến hóa Nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc Ngụy đảo hữu không hổ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Nhanh như vậy đã phát hiện ảng diệu trong đó Vương mố có thể phát hiện sự khác thường trong bức họa chụp hoàn toàn là dựa vào bản thân tu luyện một loại bí thuật. Mới may mắn tìm ra. Quý linh môn môn chủ nhìn thấy vẻ mặt ngụy vô nhai trong lòng khẽ động liền mở miệng khen ngợi. Không có gì, loại không gian pháp khí này bản thân ta nhiều năm qua cũng chưa từng thấy. Nếu không phải đảo hữu trước đó nhắc nhở qua thì ta cũng không dễ dàng phát hiện. Ngụy vô nhai thần sắc quái gì nói. Quý linh môn môn chủ khẽ cười, không hề hỏi tới nữa. Nhưng hắn lập tức dương tay. Một đảo pháp quyết màu đen được bắn ra. Vừa lúc đánh tới hỏa trục. Đồng thời hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nắm hỏa trục nói. Còn không ra. Chẳng lẽ để ta dùng lửa ma thúc dục thì ngươi mới đi ra. Vừa nghe thấy thế, những người khác đều bị dò cho giật mình. Ngụy vô nhai cũng có chút cảm giác mạc xanh kỳ diệu nên khẽ cao mày lại trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi Kết quả Một chuyện khó tin xuất hiện Không phải sớm đã ước định trước khi đến địa phương dự định Ngươi cũng không gọi ta ra sao Bây giờ làm trò trước mặt nhiều người như vậy Ngươi đem ta gọi ra chẳng lẽ không muốn giao dịch tiếp Một thanh âm nam tử sang sẵn từ họ trục trực tiếp truyền ra Tiếp theo, những nét vẽ màu bạc trong bức tranh quang hoa đại phóng. Nguyên bổn bóng lưng nho sinh trong họa trục đột nhiên thân thể chuyển quay mặt về phía bọn họ. Lộ ra khuôn mặt trung niên nam tử có chút ghể quải nhưng nét mặt lạnh như băng. tràn đầy vẻ không hài lòng. Một màn này, chẳng những làm đám đệ tử quý linh môn trởn mắt há mồm mà còn làm vương thiên cổ đã từng trực tiếp tiếp xúc qua họa trục. Cũng mở to miệng, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ có ngụy vô nhai sau khi cả kinh thì thần sắc lại rất nhanh bình tĩnh trở lại Nhưng hai mắt nhìn chầm chầm nho sinh trong họa tục Dường như hắn đang nghĩ tới một người nào đó Hừ, ngươi còn hỏi ta Ngươi không phải đã cam đoan là ngươi cung cấp cho ta lộ tuyến tuyệt đối an toàn sao? The hở không gian này xuất hiện là sao? Làm cho một gã đệ tử bổn môn phải bỏ mạng Quý linh môn môn chủ nhìn bức họa tức giận Không khách khí hỏi Lộ tuyến năm đó ta chọn tuyệt đối là an toàn Sao có thể ra vấn đề Nho sinh trong bức họa Môi khẽ nhúc nhích trực tiếp phản bác Vậy chính ngươi xem một chút bên kia là cái gì Quý linh môn môn chủ sắc mặt âm trầm liếc về phương hướng Khe hở không gian một cái Lạnh lùng nói Nho sinh trong bức hỏa khẽ ngây ngốc trầm ngâm một chút Bức họa tiêu tan đi Mà mặt ngoài họa trục linh quang chớp đồng, một tầng quang mạc di động ra ngoài. Sau đó, quang hoa chợt lóe, một đoàn lục quang từ trong quang mạc bắn ra. Hóa thành một bóng người mơ hồ đi ra đúng là nho sinh trong họa trục. Mà lúc này, thân thể nho sinh phản phất tựa như vô hình. Hoàn toàn là do một đoàn hôi bạch sắc quang ảnh tổ thành. Linh quang yếu ớt phản phất thổi nhẹ một cái cũng có thể biến mất. Ta xưng hô như thế nào với ngươi? Chẳng lẽ các hạ là thương khôn thượng nhân năm đó? Ngươi như thế nào có thể bảo trì nguyên thần bất diệt vẫn sống tới ngày nay? Vương Thiên Cổ thanh âm khô khốc trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn. Có vấn đề gì thì hỏi môn chủ các ngươi là được. Ta trước tiên qua khe hở không gian một chút. Nho sinh không có để ý tới Vương Thiên Cổ đang khiếp sợ. Ngược lại nhìn chầm chầm phương hướng khe hở khẽ nhú mày rồi há mồm phun ra một đoàn hôi quang. bị Một thanh âm vang lên. Quang đoàn vô thanh vô tức bị khe hở không gian thôn phệ. Sắc mặt nho sinh nhất thời trở lên cổ quái. Kỳ quái! Năm đó nơi này đích xác không có khe hở ẩn hình, xem ra đây là một khe hở mới có. Mấy vị đảo hữu không nên vì thế lo lắng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đi về trước Nho sinh đầu tiên là cả kinh Tiếp theo tự đỉnh giá một chút Cuối cùng trở lên tỉnh táo gì thường Sau đó cười lên một tiếng Thân hình hắn trong nháy mắt Trở nên nhạt đi Một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang Bay vào trong họa trục Dường như không 7. muốn tái trì hoa Thân thức hóa công. ngàn Nho sinh biến thành quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt Rồi lại biến mất Trước mặt mọi người Bọn người vương thiên cổ giật mình một chút Mỗi người trên mặt đều mang vẻ cổ quái Ngụy vô nhai trầm mặt một chút Rồi mở miệng hỏi Vương môn chủ Người này thật là thương khôn thượng nhân ngày xưa sao Bất quá Người này chỉ còn lại có tinh hồn Cho dù thật sự là năm đó tung hoành vô địch Thì hiện tại cũng không cấu thành sự uy hiếp nữa Sự tỉnh linh miễu viên chính là từ miệng hắn nói ra sao Từ góc độ nào đó mà nói Người này có thể xem là thương khôn thượng nhân Mà cũng không phải là thương khôn thượng nhân Nhưng chuyện linh miễu viên Đích thật là từ trong miệng hắn mà biết được Quý linh môn môn chủ nghe nói Khe hờ không gian kia chỉ là mới xuất hiện Trên mặt thần sắc mới hòa hoãn xuống Hiện tại thần sắc bình thường trở lại liền trả lời Nghi vấn của ngụy vô nhai Lời này là có ý tứ gì Đạo hữu sẽ không định mượn cơ hội mà trục lời chứ Ngụy vô nhai sắc mặt hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui. Ngụy huyên hiểu lầm rồi. Tinh hồn trong họa trục lúc nãy thì thật chỉ là một khối hóa thân tàn hồn của thương khôn thượng nhân năm xưa mà thôi. Khối hóa thân này ngày xưa gặp phải cấm chế khi dò xét chuỗi ma cốc. Sau khi bị thượng hình thể bị hủy thì thương khôn thượng nhân mới dùng mảnh vụn dưỡng hồn một luyện chế thành họa trục pháp khí rồi để vào trong đó để tính dưỡng khôi phục. Bất quá thương khôn thượng nhân chính thức thì đã sớm chết rất lâu rồi. Lũ tàn hồn này ngoại trừ một ít trí nhớ ra đã đạt được thân thể độc lập. Hôm nay bảo hắn là một người khác cũng không có gì không ổn cả. Quý linh môn môn chủ không chút hoang mang ung dung nói. Ngụy vô nhai nghe xong lời này bộ ráng có chút ngoài ý muốn. Vương thiên cổ thì nhích miệng trong lòng cười khổ một hồi. Không biết là bởi vì không có phát hiện bí mật của họ trục. Hay là bởi vì đoán sai thêm lần nữa mà có chút buồn bực Nguyên lai like là như thế này Xem ra ngươi cùng lũ tàn hồn này đã đạt thành hiệp nghị nào đó Nó mới có thể đem chuyện tình Linh miếu Viên báo cho ngươi biết Bất quá cũng không sao cả Chuyện này cùng Lão Phu không có gì quan hệ Chỉ là nếu có thể đưa ta tiến vào Linh miếu Viên Ngươi cùng nó từng có cái hiệp nghị gì bản thân ta sẽ không quan tâm đến Ngụy mô sống cho tới bây giờ, chỉ nghĩ tiến vào hóa thần kỳ theo đó mà phi thăng linh giới. Ngụy vô nhai gật đầu lạnh lủng nói. Ngụy huyên quả nhiên là người sáng suốt, bất quá như vậy là tốt nhất. Được rồi. Nếu khe hở không gian này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ta đi tránh qua một chút vậy. Quý linh môn môn chủ mỉm cười, sau đó ý bảo một gã để tử phía sau tiến lên mở đường. Tên quý Linh Môn đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng không dám nói một lời. Đi vòng qua mét ngoài của khe hở không gian. Sau đó hướng phía trước đi tới. Ngụy vô nhai không nói lời nào chậm rãi mà đi. Những người khác của quý Linh Môn cũng đồng thời theo sau. Đoàn người tiếp tục hướng về phía tế đàn to lớn kia đi đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Phi thử của ngươi sao lại mất khống chế băng tầng trải rộng trên sông băng. Hàn lập ngẩn đâu nhìn bầu trời lại xuất hiện mây mù màu đỏ. Sắc mặt âm trầm nói với tử linh đang đứng bên cạnh. Mà ở chỗ phía sau hắn cách đó một con đường rộng hơn 20 trường rõ ràng tồn tại một băng phùng mở ngoặt. The nứt trên mặt băng đóng ngoặt thật lớn. Hàn lập vừa mới thông qua vết nứt này, lần nữa lèn vào đến bên trong cốc. Mà nhìn lại mọi nơi trong này băng tuyết trải rộng băng hàn gió lạnh thấu xương trần trần gào thét thôi qua. Nhưng hàn lập một thân áo xanh đơn bạc đứng thẳng bất đồng tại chỗ. Căn bản không để ý tới gió lạnh này. Không biết nữa. Phi thử của ta ở bên ngoài thì rất tốt. Nhưng là từ lúc trong băng phùng đi ra. Lại đột nhiên trở nên điên cuồng. May mắn ta đem nó thu lại sớm nếu không còn không biết nó nhễu loạn ra sao nữa. Bây giờ nó đang ở trong túi linh thú, bộ ráng cuồng bảo vô cùng. Tử linh nhú mày, bộ ráng cũng cảm thấy rất khó hiểu. Hàn lập chầm ngâm một chút, đột nhiên vỗ vào túi chứ vật. Một đàn nhỏ phể kim trùng từ trong túi chứ vật lao ra. Sau đó kêu lên vài tiếng. Tại không trung hóa thành một đám mây nhỏ. Dừng bất động tại đỉnh đầu hàn lập. Hàn lập thần thức âm thầm thúc dục Đám mây nhỏ này lập tức bay trở về túi linh thú Cũng không có bất cứ vẻ gì là bị mất khống chế cả Hàn lập sờ sờ cầm Ánh mắt chớp đồng không ngừng Nhưng lập tức lại vỗ một túi linh thú khác Một đảo hắc quang từ trong túi bắn ra Sau khi xoay một vòng Xuất hiện trước người hàn lập vài thước Quang hoa thu liếm Một tiểu hầu màu đen cỡ một tấc xuất hiện tại trước mắt đúng là đế hồn thú Giờ phút này nó ngáp một cái, nháy nháy mắt có chút mờ mịt nhìn Hàn Lập. Bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ dậy. Hàn Lập xem con thú này một hồi lâu, mặt không chút thay đổi tay ao bèn phất một cái, một mảnh thanh hà cuộn tới. Một lát sau thanh quang hiện lên, bóng dáng đế hồn thú biến mất. Phi thử của ngươi nếu mất khống chế. Bất luận nguyên nhân ra sao chúng ta cũng chỉ có dựa vào chính mình tìm kiếm người của quý linh môn thôi. Cũng may lúc tiến vào nội tốc, chúng ta cách bọn họ sẽ không quá xa. Ta thi triển thần thông tìm kiếm một chút, xem có thể tìm được tung tích bọn họ hay không. Ngươi tạm thời giúp ta hộ pháp. Hàn lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng có được quyết định bèn nhìn sang tử linh nói. Phể kim trùng cùng đế hồn thú ở bên trong tốc không có chút khác thường, điều này làm cho hắn trong lòng buông lỏng một chút. Dù sao chúng nó một bên là kỳ trùng tăng trưởng, một bên là biến dị đại hung thú Tự nhiên không giống với linh thú bình thường Bất quá hàn lập cũng không biết tại sao thiên lý ly mà nam lũng hầu chuẩn bị kia Tại trong cốc có thể bình yên vô sự mà linh cầm của mộ lan pháp sĩ chuẩn bị lại Cũng với phi thử của tử linh giống nhau Đều bị mất khống chế Ngọn nguồn trong đó tự nhiên liên lụy đến một ít bí ẩn trong cốc Vậy hết thầy cũng chỉ có trông vào thần thông của Han Huyên. Tử Linh cắn xuống đôi môi đỏ mọng cũng chỉ có thể nói như thế. Hàn Lập gật đầu bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Một lát sau trên người hắn linh quang đại thịnh cả người cũng bao bọc trong quang mang màu xanh, linh khí bay ra rất nhiều. Tử Linh lặng lặng ngồi ở một bên. Một đôi mắt trong như nước mùa xuân nhìn chầm chầm khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập không nháy mắt. Nói thật, đối với nam tử trước mắt, tử linh cũng không rõ được cảm tình của mình. Hai người nếu nói thuần túy là hảo hữu, thì có chút không giống. Tối thiểu, nàng ngẫu nhiên từ trong mắt hàn lập nhìn ra sư kinh diễm đối với dung nhan của chính mình thì trong lòng có một chút vui thầm cùng hưng phấn. Nói là hồng nhan tri kỷ, lai càng không giống. Mặc dù cùng hàn lập từng chịu hoan nạn sanh tử, nhưng là cho đến nay. Hàn Lập chưa bao giờ cũng nàng chính thức thổ lộ tâm tình. Ngược lại mơ hồ còn cố ý tạo khoảng cách cùng nàng, không có tiến thêm được chút nào. Mà trên thực tế, lấy tu vi cũng thân phận hôm nay của Hàn Lập, nếu là từ miệng hướng nàng cầu hôn. Nàng cũng không đoán trước được chính mình sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt. Nàng trong lúc vô ý từ trong miệng nữ tử họ tống tai Lạc Vân Tông biết được. Hàn Lập đã có một song tu bản lứ tên là Nam Cung Nguyễn. Nàng trong lòng càng có một loại cảm giác mất mát nhiều hơn. Phản phất cảm giác như đã bị người khác cướp mất cái mà mình đã nhắm chúng. Nhìn thấy thanh quang lóe ra trên khuôn mặt hàn lập. Tử linh thần sắc có chút ngẩn ra trong đầu nổi lên chút suy nghĩ miên man. Hàn lập đang ngồi ở đằng kia tất nhiên không biết được những suy nghĩ trong đầu tử linh lúc này nhưng hắn lại sớm đã đem thần thức cường đại thả ra. Nhanh chóng tìm tới phương viên trong vòng trăm dặm Xem một chút có hay không có tu sĩ quý linh môn tồn tại. Nhưng trong chút lát sau, lai không hề có thu hoạch gì. Hàn lập chân mày nhú xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, lại đem thần thức trải ra xa hơn. Phóng tới phạm vi gần 200 nhưng sau một hồi nhọc công, vẫn không có khí tức của tu sĩ khác xuất hiện. Hàn lập trong lòng tự đánh giá một lượt. Đột nhiên đem một túi linh thu chứa đầy phể kim trùng bên hông tháo xuống. Tiện tay tế xuất, hai tay sau khi bắt quyết, có hơn 1.000 con phể kim trùng từ trong túi tuôn ra, hóa thành một đám mây linh trùng màu vàng, đi. Hàn lập hai mắt vừa mở, một tay dương ra đánh một đảo pháp quyết màu xanh đánh vào trên đám mây linh trùng. Đám mây linh trùng ông Minh lên một tiếng lập tức tản ra, hóa thành từng đóa kim hoa hướng bốn phương tám hướng phân tán bay đi. Hàn Lập lần nữa nhắm lại hai mắt trên người Linh Quang bắt đầu phóng ra chói mắt. Tử Linh nhìn thấy màn này thì khẽ giật mình, không biết Hàn Lập muốn thi triển đại thần thông gì nữa. Mà Hàn Lập lúc này cũng đã đem đại diễn quyết thi triển đến mức tận cùng. Lại mạnh mẽ đem thần thức chính mình hóa thành hơn 1.000 phần phân thân. Chứ mấy phân thần còn lại lưu ở trên người để hộ thể phòng hộ ngoài ý muốn. Còn lại các phân thần nhanh chóng đuổi theo mỗi một con phể kim trùng. Tạm thời ghi phụ trên người chúng nó. Dương cánh hướng trùng. Quanh phân tán đi. Mượn hai mắt phể kim trùng không cần tiếp tục cảm ứng khí tức của tu sĩ trực tiếp bay về các phía. Tìm tòi tất cả những nơi nào có đấu hiệu khả nghi để lại. Trong đó tự nhiên không thiếu việc gặp phải khe hở không gian mà bị thôn phể vào đó. Hoặc là bị nhốt trong cấm chế mà không cách nào phản hồi. Nhưng mà phân thần hàn lập căn bản là vô hình vô dạng, vừa lại là ký phổ chi thể. Vừa thấy tình huống không ổn thì trước tiên vứt bỏ ký phụ trên B. H. E. Quy. Quy. Kim trùng. Làm cho phân thần phản hồi về bên người hàn lập. Bất quá cho dù có như vậy, vẫn có mười mấy phân thần không kịp thoát ly bị nhốt hoặc bị hủy. Đụng tới loại tình hình này, Hàn Lập quyết đoán buông tha cho việc liên lạc với mấy phân thần này, tránh cho việc liên lụy đến các phân thần khác. Bất quá mỗi khi bỏ qua một đảo phân thần thì sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên tái nhợt thêm một chút. Nhưng cũng may thần thức của hắn thật sự cường đai vô cùng. Tổn thất mấy phân thần này căn bản không ảnh hưởng tới cơ thể. Trong chốc lát thần sắc liền trở lại như thường. Băng vào hơn 1.000 ngàn phể kim trùng bay đầy trời tìm kiếm. Sau một hồi lâu. Hàn lập rốt cuộc phát hiện đầu mối. Tìm được lộ tuyến cua tu sĩ quý Linh Môn. Thần niệm của hắn lúc này thúc dục tất cả phân thần. Nhất thời hơn 1.000 ngàn phể kim trùng lập tức chuyển hướng bay về. Khi một con phể kim trùng cuối cùng cũng tiến vào trong túi. Thì khóe miệng hàn lập lộ ra một tia cười nhạt rồi mở mắt ra. Đi. Tìm được tung tích bọn họ rồi. Nói xong lời này, Hàn Lập lập tức đứng dậy, hóa thành một đao thanh hồng phong lên cao. Tử Linh thấy cảnh này cũng mừng rỡ hóa thành một đao kinh hồng theo sát sau. Không bao lâu, Hàn Lập cùng Tử Linh xuất hiện phía trên một đám loạn thạch lớn. Hàn Lập nhìn chầm chầm cai hố trống trơn phía dưới, sắc mặt mang vẽ cổ quái. Xem ra chỗ này là một dấu hiệu rồi. Từ đây, ta nếu nhớ không lầm ma nói, còn có hai nơi có dấu hiệu là có thể tìm được Linh Trúc Quả. Tìm địa điểm tiếp theo thôi, chúng ta đi theo đám người quý Linh Môn Trinh là cơ hội tốt nhất. Hàn Lập tỉnh táo nói. Tay áo vung lên. Một đoàn bạch quang từ trong tay áo bắn ra. Xuất hiện trước người Hàn Lập mấy trưởng đây chính là Ngự Phong Sa. Lên Ngự Phong Sa đi tiếp theo cần tăng tốt đuổi theo bọn họ. Tốc độ độn quang của ngươi quá chậm. Độn tốc cần phải nhanh hơn mấy lần nữa mới có khả năng đuổi theo bọn họ. Hàn lập không để cho tử linh kịp lên tiếng đã mở miệng phân phó. Nhanh hơn mấy lần. Trong nội tốc này mấy khe hở không gian nhiều không kể xiết. Chẳng phải như thế sẽ rất nguy hiểm. 620 tử linh cả kinh ma đồng. Hai người nam lũng hầu cùng lão giả sau khi cùng nhìn điện thờ thì ánh mắt lập tức theo tiềm thức liếc nhau một cách đồng thời từ trong mắt đối phương chứng kiến sự cảnh giác. Trong lúc đó cho dù giữa hai người đã từng có một ít giao tình nhưng dưới sự hấp dẫn của bảo vật thì tự nhiên sớm đã tan thành mây khói. Hai người sau khi trầm mặt trong chốc lát thì lão giả cười hắc hắc rồi mở miệng nói. Nam lũng đảo hữu trong lòng ngươi và ta đang suy nghĩ cái gì thì ai cũng biết rõ ràng. Lão Phu Tu Vi mặc dù lúc trước còn kém Nam Lũng đảo hứa một bậc. Nhưng sau trận chiến tại mộ Lan Thảo Nguyên thì Nam Lũng Huyên đã bị đại thương nguyên khí một lần. Hôm này Tu Vi cũng xem như bằng nhau. Số linh được này nhiều như vậy. Ngươi và ta không nên có cử động gì khác mà nên đàng hoàng phân chia thật công bằng để tránh kết quả đồng quy vô tận. Lỗ Huyên nói cực kỳ đúng. Bản hầu cũng muốn như thế. Linh dược thì phân chia công bằng nhưng đối với bảo vật thì ta chỉ muốn cái bát tròn kia. Các đồ vật còn lại tất cả sẽ thuộc về lỗ huynh Đạo hữu thấy như thế nào, nam lũng hầu nghiêng đầu liếc nhìn cái viên bát trên điện thờ một cách nói. Viên bát? Hảo cứ phân chia như vậy đi. Lão phu hôm này thầm nghĩ rằng khi tu vi tinh tiến thêm một tầng thì sẽ kéo dài thêm một chút thỏ nguyên. Mấy vật ngoại thân đó sao đáng coi trọng bằng. Lão giả họ lỗ sắc mặt khẽ biến nhưng sau khi tự đánh giá một chút thì dĩ nhiên đồng ý. Nam lũng hầu đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức trong lòng mừng rỡ. Nguyên tưởng rằng muốn thuyết phục đối phương buông tha vật này thì phải uổng phu một phen tay chân nhưng không nghĩ tới lão giả lại dễ dàng buông tay như thế. Bất quá xuất phát từ tính cẩn thận, hắn cẩn thận quan sát nhãn thần của lão giả. Nhưng lỗ về anh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Không có vẻ khác thường chút nào. Ngược lại lão giả khi thấy nam lũng hầu trần trừ thì đột nhiên lại cười cười nói. Như thế nào? Nam lũng huyên chẳng lẽ thay đổi chủ ý. Muốn đem bảo vật này cho lão phu. Nam lũng hầu im lặng. Ánh mắt chớp động vài cách vài nhất thời không có trả lời câu hỏi này. Chốc lát sao không nhìn ra cái gì không ổn. Nam lũng hầu rốt cực cười ha ha trên mặt lộ vẻ tươi cười trả lời. Lỗ huyên nói giỡn. Nếu đảo hữu đã nói như thế thì bản hầu sẽ không khách khí. Hai người chúng ta đồng loạt đồng thủ, ngươi nhận lấy ba kiện bảo vật cùng ngọc phù, ta lấy viên bát. Sau đó sẽ trở lại phân chia linh dược, như thế nào? Vậy cứ theo ý Nam Lũng Huyên đi. Lão giả họ lỗ không trần chờ đáp ứng. Nam Lũng Hầu hài lòng gật đầu. Lúc này hai người cơ hồ đồng thời hành động. Lão giả phất tay áo bào hướng lên điện thờ phát ra một mảnh bạch sắc hà quang tới ba kiện pháp khí cùng cái ngọc phù nọ mà mang tất cả đi Nam lũng hầu thì há mồm phun ra một đoàn kim quang hướng cái viên bát nọ bắn tới Hết thầy đều phi thường thuận lợi Sau khi bạch sắc hà quang của lão giả đảo qua thì bảo vật cùng ngọc phù không chống cử chút nào Bị mang ra khỏi cái viên bát Theo sau đoàn kim quang Nó đem cái viên bát nọ bao ở trong đó và hướng nam lũng hầu bay đi Sau khi khiến viên bát khinh phiêu phiêu bay vào trong tay thì nam lũng hầu không nhìn được vẻ mừng rỡ Mà lão giả đối diện thì đang cúi đầu xem ba kiện bảo vật trong tay một chút trên mặt không chút biểu tình Sau khi xem cái viên bát không có một khe hở trong tay đột nhiên vẻ mặt tươi cười của nam lũng hầu thu lại Bàn tay vừa đảo hướng cái viên bát như tia chớp vỗ một cái Nhất thời một đạo Hoàng phù áp vào bên ngoài. Nam lũng huyên. Ngươi có ý gì? Lão giả họ lỗ nhìn thấy màn này thì sắc mặt đại biến, không khỏi kinh sợ hỏi. Ý gì? Lỗ huyên chẳng lẽ thực sự tưởng rằng ta nhìn không ra ba kiện bảo vật cùng ngọc phù của ngươi là pháp khí mà thượng cổ tu sĩ dùng để trấn ác viên bát sao? Bản thân ta mặc dù không biết viên bát rốt cuộc là vật gì nhưng nó tuyệt đối là nhất kiện cổ bảo đứng đầu. Bên trong có cấm chế gì đó thì khẳng định là cũng không phải chuyện đùa. Bất quá, lỗ huyên nếu là muốn thấy bản hầu mạo mũi mở viên bát này ra thì sợ rằng phải thất vọng rồi. Không có 10 phần nắm chắc thì bản hầu sẽ không làm việc này. Lúc này, nam lũng hầu mặt lộ vẻ quý gì nói, đồng thời bàn tay chụp tới không ngừng. Một hơi dán tới 5-6 đảo phù màu sắc khác nhau lên trên viên bát. Ha <cười> ha! Không nghĩ là lỗ mố nhất thời khiêm nhường mà làm cho Nam Lũng Huyên hiểu lầm. Bất quá, Lão Phu cũng không muốn giải thích cái gì. Chúng ta đem Linh Dược phân chia một chút thôi. Hay là rời nơi này đi thôi. Mặc dù không biết tại sao mà lỗ mố cảm giác không muốn ở lại nơi đây lâu hơn. Lão giả họ lỗ thần sắc trong nháy mắt hồi phục như thường thản nhiên nói. Hử cứ theo ý lỗ huyên đi. Thiên nguyên quả có thể tăng trưởng thọ thì chúng ta bình phân, linh dược còn lại thì mỗi người chọn một thứ. Nam lũng hầu cười lạnh một tiếng rồi nói. Tiếp theo một tay nâng viên bát, tay kia thì không chút khách khí vài khối thiên nguyên quả trên điện thờ hư không chộp tới. Nhất thời một cái quang thủ màu vàng dài đỗ một thước hiện lên trên điện thờ sau đó hướng xuống phía dưới lần mò. Lỗ về anh sắc mặt trầm xuống. Cũng không đợi hồi phục cái gì. Một tay dương lên đem một cái bạch sắc quang thủ đồng dạng trên điện thờ trục vào một khối thiên nguyên quả bên cạnh tử sắc linh chi. Phúc! Phúc! Hai thanh âm thấp thấp truyền ra. Thiên nguyên quả cùng tử sắc linh chi trên cùng bàn chợt lóe ra ánh lục quang rồi đột nhiên ngơ hồ tan đi. Hai cây quang thủ mò vào khoảng không. Theo sau trên điện thờ đại phóng ra ánh hà quang. Tất cả linh được. Linh quả trong quang hoa tan đi như bọt khi không thấy bóng dáng. Nam lũng hầu cùng lão giả nhìn thấy màn này nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đang lúc này bàn tay Nam lũng hầu tiếp xúc với viên bát chợt sinh ra dị biến. Các đảo phù dán trên viên bát đột nhiên bị ánh linh quang từ viên bát cuồng hiện vài cái chiếu vào thì đồng thời tự bốc cháy. Tấm kỷ phù đen nhánh như mực bị vây trong hắc sắc yêu hỏa hạ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi. Chưa kịp kinh hãi vì linh dược không cánh mà bay thì nam lũng hầu lại có điều cảm ứng được tình hình của viên bát trên tay. Sắc mặt. 3. Một cái. Tái nhợt rồi không chút nghĩ ngợi tay kia mở ra kim quang chợt lóe. Lộ ra một tấm phủ màu vàng có chút bị tàn phá trên đầu ngón tay. Hung hăng hướng viên bát chụp tới. Nhưng như thế rõ ràng là vẫn chậm. Viên bát nguyên bản bị phong kín nghiêm cẩn đột nhiên phát ra một tiếng nổ trong phút chốc sóng sung kích trùng thiên. Tiếp theo một đảo quang từ trong viên bát bắn nhanh ra tốc độ làm cho người không ta không thể thấy rõ ràng. Trong khoảng cách gần như thế, Nam Lũng Hầu căn bản là không có cách nào tránh né được. Tay cầm kim phù còn cách viên bát khoảng một tấp thì quang nọ đã bắn trúng mặt nam lũng hầu rồi chợt ló lên và biến mất. Một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ miệng nam lũng hầu phát ra. Hắn hung hăng cầm viên bát trong tay đập vào một bên vách tường kim phù cũng từ trên ngón tay rơi xuống. Theo sau hai tay ôm đầu nửa quỷ trên mặt đất, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo áp xúc lại. Đoạt xá. Cách đó không xa. Lão giả họ lỗ vừa thấy tình hình này thì với kiến thức rộng rãi của hắn lập tức mặt tái xanh thất thanh kêu lên. Lập tức hắn không chút nghĩ ngợi nhìn nam lũng hầu điểm một chỉ. Hai thanh giáo màu lam từ trên người bắn ra hung hăng chém về phía nam lũng hầu tựa hồ không có cách nào nhúc nhích được. Không lưu tình chút nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Nam lũng hầu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngẩn đầu lên. Trên mặt hiện lên một cái lồng hắc khi nồng đậm. Hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành mau ngân bạch. Chừng mắt nhìn Lam Quang đang bay tới. Mặt không chút biểu tình. Ngay lúc Lam Quang sắp đánh lên trên người hắn thì Nam Lũng Hầu đột nhiên vung tay. Đường! Một tiếng âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau chuyển ra. Hai khẩu Lam Quang bị một cánh tay nhanh như tia chớp ngăn cản được rồi hất bay ra. Nhưng áo bào trên cánh tay đã bị lam quang một kích phá hủy vụn thành từng miếng đầy trời bay xuống để lộ ra cánh tay. Lão giả họ lỗ vừa thấy bộ dáng cánh tay này thì khói mắt lại không khỏi quất xúc một chút. Chỉ thấy trên cánh tay này không biết khi nào trở nên đen bóng lên. Phía trên bao phủ bởi một màu đỏ đậm. Bàn tay thì trở nên vô cùng thô giáp. Phía trên hắc khí lượn lờ phản phất như trở thành quỹ trào. Nhưng cánh tay quái mô quái giảng như vậy lại có thể dĩ nhiên đỡ được hai khẩu. Lam quang mà không tổn hao gì. Lão giả trái tim chìm xuống. Lấy thần thức nguyên anh trung kỳ của nam lũng hầu mà chỉ trong thời gian ngắn như thế đã bị đoạt xá thành công đồng thời làm cho thân thể biến dị. Việc này thật sự là khó có thể tin. Ô quang nó rốt cuộc là vật gì quyết không phải là tà môn bình thường. Nghĩ như vậy. Lão giả tâm lý hoảng sợ rồi đột nhiên vung tay áo bào lên. Trên một tay hiện ra cái màu trắng pháp kỳ nọ, tay kia thì phát ra một tấm khinh sa diệp hỏa hồng. Tấm khinh sa trong nháy mắt bị lão giả ném ra liền nhất thời biến thành một tầng hồng mông quang mạc, phủ hiện trước người lão giả. Lỗ về anh lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh hơn một chút. Theo hiến giải của hắn, đối phương thuộc về nhóm tà hồn lệ phách nên cái này tấm. Hảo Dương Sa Này đủ để ngăn cản bất cứ yêu quý gì chứ không riêng gì âm độc công kích Nam Lũng Hầu Đang khẽ đung đưa thân thể cũng không có lập tức công kích lão giả họ lỗ mà vương đôi thủ trưởng đặt ở trước mắt xem một chút Rồi lại tỉ mỉ đánh giá thân hình một lần Đột nhiên hắn ngửa đầu cười rộ lên Lạc lạc nhiều năm như vậy bổn tôn rốt cuộc đã đi ra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 Lại nhớ tới Pháp trận dưới đáy Thủy Đàm đồng thời có ý muốn chạy Đột nhiên hắn không chút dấu hiệu trên người bạch quang đại phóng Người một chút hóa thành một đảo bạch hồng hướng lối vào bắn nhanh đi Khoảng cách ngắn như thế mà thi triển độn thuật thì tự nhiên là thoáng cách đến ngay Mắt thấy có thể một hơi bay vào trong thông đảo Lão giả trong lòng đang mừng thầm thì đột nhiên có một bóng người thoáng một cách đã hiện ra trước mắt rồi có vật gì chợt lóe và một tiếng nổ đột nhiên bột phát ra Lão giả chỉ cảm thấy một cố cử lực từ nguyên dương xa hộ thân truyền đến. Tiếp theo thân hình trong bay đồn bị luồng đại lực này ngăn cản không có cách nào chống lại bị hát bay ngược trở về. Cả người giống như là cái túi bị hung hăng quăng lên thạch bích đối diện rồi cắm sâu vào trong thạch bích vài thước có thừa. Mặc dù có hộ thể linh quang bảo vệ nhưng lão giả họ lỗ vẫn cảm giác được phía sau lưng chấn động mà trở nên tê tê mất cảm giác.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 Xem ra ngươi cũng không phải là tu sĩ cấp thấp Bổn tôn trước hết bắt ngươi đem huyết tế một phen đã Nam Lũng Hậu âm ao nói Chỉ thấy nét mặt hắn hắc khí lại đậm hơn ba phần Hai con ngươi màu ngân bạch kỳ băng hàn cực độ như mắt người chết nhìn chầm chầm vào lão giả Trong lòng lão giả phát run lên Sau khi nói xong Nam Lũng Hậu Thân hình khẽ đồng hóa thành ảnh ảnh tàn ngân đánh về phía lão giả. Không muốn nói thêm chút nào. Lão giả họ lỗ bị hù dọa đến hồn phi phách tán muốn từ thạch Bích chạy ra nhưng cản bản không kịp. Đối phương thật sự quá nhanh cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt nhanh như quý mị. Quý thủ với hắc khí quấn xung quanh đã hướng về phía đầu lão giả chụp xuống. Lão giả cực kỳ khẩn trương. Không thể làm gì khác hơn là trong lòng quyết đoán khiến toàn thân bạch quang chớp động. Đem tất cả pháp lực quán trú vào tấm lùa mỏng màu hỏa hồng. Nhất thời ánh hỏa hồng bùng lên chợt tăng vọt cao đến nửa thước. Ánh mắt, nam lũng hầu, vẫn không chút biểu tình quý trào vẫn điên cuồng trục xuống. soạt có âm thanh quái gì chuyển đến. Quang mạc phát ra ánh sáng trói mắt. Dưới sự kinh hải đề phòng của lão già quý trào sau khi xâm nhập vào quang mạc được một thước thì rốt cuộc dừng lại. Lão già thấy vậy thì thở vào một hơi. Huyết sắc trên mặt hơi hồi phục một chút rồi linh quang trên người lại ló lên đỉnh khu sử hộ thể linh quang để phá cấm chế sắn như sắt trong thạch bích mà ra. Nam lũng hầu khóe miệng khẽ nhích lên đầy châm chọc Đột nhiên một tiếng nổ chuyện đến, nam lũng hầu vung cánh tay kia lên đánh vào trên hồng sắc quang mạc. Linh quang hộ thể lão giả vừa mới xuất ra thì lập tức bị chấn động rồi bỗng chốc bị tiêu tán đi hơn phân nửa. Lão giả đang ngẩn ngơ không rõ đối phương có dụng ý gì thì cánh tay nam lũng hầu đang nằm trong quang mạc đột nhiên kéo lại rồi nhanh như tia chớp hóa thành quyền nện xuống. Quang mạc lại bị chấn động. Hộ thể linh quang còn lại trên người lão giả cũng bị một kích này đánh tan sạch sẽ. Đồng thời thân hình trầm xuống. Lần nữa bị lúng vào thạch bích hơn một thốn. Không tốt. Lão già họ lỗ vừa thấy vậy thì rốt cuộc nhớ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng vung cây pháp kỳ màu trắng trong tay lên muốn đem bảo vật này tế ra. Nhưng hai nắm tay, nam lũng hầu, liên tiếp vung lên, không chút hoang mang một quyền tiếp một quyền nện xuống. Cản bản không để cho lão già có cơ hội tế ra pháp kỳ.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 Lỗ về anh với một thân pháp lực cùng thần thông to lớn mà dĩ nhiên bị vây sống trong thạch bích không có cách nào thi triển ra. Chỉ có thể chơ mắt mà nhìn hồng sắc quang mạc trước người dần từ trở nên nhạt nhòa đi. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lão già họ lỗ sắc mặt tái xanh đi vì sợ. Sau khi nhìn vào hai con ngươi màu bạc lạnh như băng của nam lũng hầu thì lại càng giật mình trong lòng. Ấn lạnh vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu cứ như thế này thì đến cuối cùng khẳng định là bảo vật của hắn sẽ vỡ tan Cả thân hình sẽ bị đập thành thịt nát Nghĩ tới đây, lão giả cắn răng đột nhiên hét lớn một tiếng Trên đỉnh đầu ló lên bạc sắc hà quang chớp động Một thân hình nhỏ bé có khuôn mặt giống hệt lão giả nổi lên chính là Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện phía trên thiên linh cái Nguyên Anh này sắc mặt kinh hoàng hai tay ôm chặt lấy một thanh lam sắc tiểu kiếm Cơ hồ cùng lúc đó cổ bảo Hảo Dương Sa đang biến thành quang mạc vỡ tan. Một tia do dự cuối cùng của Nguyên Anh cũng biến mất, sau một khắc đã trực tiếp hiện ra tại lối vào. Sau đó ngự kiếm chạy chối chết vào trong thông đạo. Nhưng ngay lúc này, một màn quý gì xuất hiện. Nam Lũng Hầu, vốn vẫn đang đứng quay lưng về phía lối vào tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng trường bảo sau lưng lại trong phút chốc bảo liệt. Trên sống lưng chợt hiện ra mặt quý giống bộ mặt quý trên huyết chú chi môn như đúc. Hai mắt đang đóng chặt. Mặt quý này đột nhiên mở hai mắt lộ ra con người màu ngân bạch đồng thời mở miệng phun ra một cái bóng tử sắc chớp động Lúc này nguyên anh lão giả mới vừa xuất khiếu đang ngự phi kiếm. Muốn cùng bổn mạng pháp bảo này hợp nhất liều mạng bỏ chạy thì trong tay lại phản phất như nghe được phong thanh gì đó. Tiếp theo nó cảm thấy trong đầu nóng lên. Phía trên chán có vật gì đó nhảy lên rồi bành trứng lớn ra Nguyên Anh ngơ ngác mà nhìn Một lát sau nó kêu lên the thế rồi trong nháy mắt khí lực toàn thân mất đi từ không chung rơi xuống Nằm im trên mặt đất không nhúc nhích Lúc này Nếu bên cạnh còn có tu sĩ khác có thể chứng kiến thì sẽ thấy một cái gì đó màu tím To cỡ ngón tay từ cái mồm trên mặt quý nọ vươn dài đến đầu Nguyên Anh rồi bắt đầu từ trên trán xuyên thủng qua sau đến hơn một thước. Thoạt nhìn đầu lưới mặt quý này dường như thật dài, thật sự cực kỳ quý dị. Mặt quý này thấy Nguyên Anh rơi xuống đất thì nở một nụ cười dữ tợn. Cái lưới dài thu lại cuốn theo Nguyên Anh của lão giả vào trong miệng. Sau khi nhấm nháp vài cái thì trực tiếp nuốt xuống. Sau đó mặt quý mới lộ ra vẻ hài lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, nam lũng hầu, rốt cục xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn thanh lam sắc tiểu kiếm mất đi chủ nhân. Trên mặt hắn hiện lên sự tàn khốc. Hắn trở tay dùng một chảo đem trái tim lão giả móc ra sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Trái tim hóa thành một làn mưa máu đầy trời. Sinh cơ của cơ thể này lập tức bị đứt đoạn.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 Nam Lũng Hầu đã đến trên một tòa núi đá. Phiêu phù phía trên ngọn núi này khoảng trăm trượng. Đảo mắt nhìn mọi nơi. Bay cao như thế là tự nhiên kích động đến cấm chế trong chuỗi ma cốc. Vô số tia chớp đỏ như máu từ không trung không ngừng hạ xuống tất cả đều đánh lên người này. Nhưng những tia chớp này còn chưa kịp đến gần. Nam Lũng Hầu chỉ còn cách người một trượng thì tất cả đều bỗng nhiên bị chệt đi. Đánh trích sang một bên khiến cho hắn tuy bị vô số tia chớp đánh xuống nhưng vẫn bình yên vô sự vững như Thái Sơn. Nam lũng hầu, sau khi xem hoàn cảnh chung quanh một chút hơn nửa ngày thì rốt cuộc phân biệt ra phương hướng. Hắn nhất thời nhìn về một hướng, hai mắt hiếp lại. Quang mang màu bạc trong mắt chợt lóe ra không ngùng. Đột nhiên thân hình hắn hóa thành một đảo hắc khí, phá không bay đi. Không lâu sau bóng dáng hắn đã biến mất tại chân trời. Lúc này trên một khu đất bằng, đám người quý linh môn môn chủ và ngụy vô nhai đang ở bên cạnh tế đàn. Ngẩn đầu nhìn cái cầu thang cơ hồ rồng minh mông bát ngát vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Nguyên bổn là đã có thể sớm đến đây nhưng do khi đang đi tới cách tế đàn hơn 10 dặm thì xuất hiện một cái cấm chế phạm vi lớn. Phải phá được cái cấm chế này thì mới có thể tiếp tục đi tới. Kết quả là bị chậm trễ hơn so với dự định nên phải mất hơn nửa ngày sau bọn họ mới tới được tế đàn. Lúc này đến gần bọn họ mới thấy rõ tế đàn này mặc dù thoạt nhìn thật hùng vĩ nhưng không biết đã được kiến tạo từ bao giờ. Chẳng những cầu thang đầy các loại cỏ dại mà các nơi đã bắt đầu bị phong hóa. Đi thôi. Chỉ cần lên đỉnh tế đàn là chúng ta là có thể tìm được tung tích của Linh miếu Viên. Từ đó có thể nghĩ biện pháp tiến vào. Theo tàn hồn kia nói thì chỗ vào linh miếu viên có thể ở chỗ này. Quý linh môn môn chủ cẩn thận đánh giá hơn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng thúc dục Sau đó hắn xài bước lên trước, xuất lính bước lên trên tế đàn. Nhưng lập tức quý linh môn môn chủ lại không nhìn được lớn tiếng mắng một câu làm cho những người khác không khỏi ngẩn ra. Mọi người cẩn thận một chút. Trên cầu thang này lại có cấm chế khác. Xem ra muốn lên đến đỉnh tế đàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn cái cầu thang cơ hồ không thấy giới hạn đồng thời bốn phía xuất hiện linh quang màu vàng. Quý linh môn môn chủ nhiến sang nhiến lời oán hận nói. Ngụy vô nhai nghe được vậy không khỏi nhú mày. Mặc dù hắn không quan tâm đến mấy cái cấm chế này nhưng cứ như vậy thì thời gian bọn họ đi lên tới đỉnh tế đàn không thể không bị kéo dài. Điều này làm cho ngụy vô nhai cảm thấy bất đắc dĩ.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 Lúc này, những người còn lại bước lên cầu thang cũng gặp tình hình tương tự. Thân hình ngụy vô nhai vẫn di chuyển như không bộ ráng tựa hồ không thèm quan tâm tới việc này. Mà ba gã đệ tử kết đan của quý Linh Môn thì thân hình run rẩy vài cái, sắc mặt trắng bịch. Đoàn người chậm rãi đi lên đỉnh tế đàn. Đây là Linh Trúc Quả. Hàn Lập đang đứng ở ốt đảo bị cấm chế che giấu nhìn lục hồ trước người thì thảo nói.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 Hàn lập trong lòng cũng xác định vật ấy đúng là Linh trúc quả nhưng vừa nghe tử Linh nói như thế thì chỉ khẽ cười. Ta cũng nên hái mấy quả này xuống thôi tránh đêm dài lắm mộng. Tử Linh hít sâu một hơi đồng ý với đề nghị của Hàn.